Trạch Thiên Ký Miêu Nị quyển 4 chương 116 sát Chu Trung M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi thu năm ngoái Ngày đầu tiên chư viện luyện tập võ nghệ Trần Trường Sinh ở trước cửa quốc giáo học viện Một kiếm phá tinh vực của Chu Tự Hoàng Mượn kiếm thế chưa hết mang theo đường tam thập lục cùng hiên viên phá đánh xe sông thẳng bắc binh mã ti hồ đồng đi tới gian đình viện đầy hoa hải đường này đi thẳng vào vấn đề yêu cầu chu thông thả người lúc ấy chu thông mặt không chút thay đổi nhìn bọn hắn bọn họ cũng thấy được phiến huyết hải này vô luận hắn hay là đường tam thập lục Đều không thể thừa nhận lại tinh thần áp lực cùng thống khổ Suốt nửa thì phát điên Cho dù sau đó rời đi tòa đình viện này thật lâu Vẫn không cách nào quên được phiến huyết hải mang đến rung động cùng sợ hãi Mà khi đó chu thông mới chỉ phóng thiết một phần uy ác Không hề giống hiện tại như vậy trực tiếp tiến hành công kiếp Phải biết rằng chu thông toàn lực thi triển đại hồng bào bí pháp Cho dù đối thủ của hắn là tụ tinh thượng cảnh cường giả Đại khái cũng chỉ có như họ giáp tiếu trương như vậy Thời khắc ở trong tinh thần điên loạn không giống người thường mới có thể không bị bất kỳ ảnh hưởng Cho dù là nhân vật như Lương Vương Tôn cũng sẽ chọn tạm lánh để thủ tâm linh Trần Trường Sinh mới chỉ thông ưu định phong Cho dù thần thức của hắn ổn định cường đại như thế nào Trong một năm có tiến bộ nhiều hơn nữa Như thế nào có thể chống lại phiến huyết hải này Bây giờ nhìn lại Hoặc là hắn trực tiếp bị tinh thần công kiếp của Chu thông phá hủy ý thức Hoặc là may mắn bảo trì thanh tĩnh Phải thu kiếm quay về Cố hết sức rời xa Đối với người tu đạo mà nói Phiến huyết hải này của chu thông chính là bể khổ Nếu như không thể thoát khỏi Vậy chỉ có thể trầm luôn Nhưng cho dù hắn lựa chọn thu kiếm rời đi Thật có thể rời khỏi tòa đình viện này sao Chuyện phát sinh kế tiếp không một ai ngờ tới Trần Trường sinh sắc mặt rất yếu ớt Nhưng hắn không lựa chọn rời đi Cũng không hụt xuống Thân hình của hắn tự hư chuyển thực Tốc độ biến chậm vô số lần Nhưng vẫn nắm kiếm Đâm về phía trước Hắn tự như ở trong biển máu Sình sệt ngập tới thác luôn đi về phía trước Mặc dù khó khăn Mặc dù chậm chạp, Nhưng không dừng bước Nhìn đạo ánh sáng dần dần muốn xé rắc huyết hải tới tự vô cấu kiếm trong trẻo kiếm quan con ngư chua thông hơi co lại. Vì sao thần thức của Trần Trường Sinh lại cường đại đến loại trình độ này? Hơn hai năm trước, quốc giáo học viện còn chỉ có một mình Trần Trường Sinh. Hắn ở tan thư lâu định mệnh kinh, thần thức bay lên cửu thiên cho đến chỗ sâu trong tinh hải. Lúc ấy thánh hậu cùng mạc vũ ở trên cam lộ đài từng có một cuộc thảo luận với nhau Thần thức của hắn rất mạnh Nhưng cũng không khoa trương Địa phương chân chính cùng người khác bất đồng là ánh mắt của hắn rất yên lặng Chỉ có yên lặng mới có thể trí viễn Có thể đi xa Hiện tại thần thức của hắn trừ yên lặng còn tăng thêm bền chắc Một năm qua, hắn mượn vạn đạo kiếm ý trong tàn phong võ kiếm, vô số lần mài dũa thần trí của mình Thần thức của hắn lướt qua kiếm ý đại dương vô số lần Ở bờ bên kia tiếp xúc với tấm bi đá màu đen Chưa từng bị lạc phương hướng chu thông huyết sắc đại dương, làm sao có thể làm cho thần thức của hắn trầm luôn được Cổ tay của hắn còn mang một chuỗi thạch châu Số lượng thạch châu không nhiều Mỗi viên cũng là một tấm thiên thư bia Thạch châu lúc này ẩn hiện quang mang Che chở đạo tâm của hắn Trừ những nguyên nhân kể trên Một điểm trọng yếu nhất vẫn là do bản thân hắn Hắn hiện tại trạng thái tinh thần Đang đứng ở tuyệt đối đỉnh phong Trong 17 năm cuộc đời Hắn biết mình sắp chết Hắn đang đi về phía tử vong Hắn tìm sự sống trong cõi chết một khi bình tĩnh lại sẽ không còn sợ hãi Có rất ít người có thể có được thể nghiệm như hắn Dĩ nhiên tin tưởng cũng không người nào nguyện ý có thể nghiệm như vậy Thậm chí có thể nói hắn đã khám phá sinh tử ít nhất là trong mấy ngày nay Cho nên hắn có thể chống cự được tinh thần bí pháp công kiếp của chu thông có thể ở trong biển máu sình sệt kinh khủng chấp nhất đi về phía trước cho đến cuối cùng kiếm quan rốt cục chiếu sáng gian phòng kiếm thế rốt cục ở trong biển máu sinh sinh chém ra một con đường đi tới trước người của chu thông sâu thẳng trong con ngươi của chu thông bị kiếm quan chiếu sáng mơ hồ có thể thấy vẻ hối hận Hắn biết kiếm đạo tu vi của Trần Trường Sinh cực kỳ tuyệt diệu, cho nên không muốn truyền đấu với Trần Trường Sinh ở phương diện này. Chỉ muốn dùng thủ đoạn mạnh nhất, trong thời gian ngắn nhất giải quyết mọi chuyện. Cho nên hắn không tiếc để cho Trần Trường Sinh tăng lên kiếm ý của mình. Trực tiếp lựa chọn dùng tinh thần bí pháp cách không tiến hành công kiếp, Nhưng hắn không nghĩ tới thần thức của Trần Trường Sinh hiện tại lại cường đại đến trình độ như vậy Có thể chặn lại đại hồn vào, Thông qua huyết hải Cho nên thanh kiếm sắc bén vô song kia cũng đã đi tới trước mặt của hắn Trong mắt Chu Thông xuất hiện một tia cảnh giác Cho dù là tụ tinh thượng cảnh cường giả cũng không thể không nhìn kiếm trong tay Trần Trường Sinh Từ Cánh Đồng Tuyết đến Tầm Dương Thành. Từ Kinh Đô đến Hàng Sơn. Từ Tiết Hà đến Lương Hồng Trang. Từ Lâm Bình Nguyên đến chu Tự Hoàng. Có quá nhiều cường giả tụ tinh cảnh thu dưới kiếm của Trần Trường Sinh. Nhưng trong mắt chu Thông vẫn không có sợ hãi. Bởi vì hắn không phải là tụ tinh cảnh bình thường. Hắn là cường giả tụ tinh đỉnh phong. Cảnh giới tu vi của hắn mạnh hơn Trần Trường Sinh quá nhiều Mặc dù ướm đối xảy ra vấn đề Để cho kiếm của Trần Trường Sinh đi tới trước người Hắn vẫn không cần lo lắng cái gì Bởi vì trước người của hắn chính là thế giới của hắn Vô số tinh quan từ quan bào màu đỏ như máu sáng lên Không phải là màu bạc, đồng dạng là màu máu Huyết sát đại dương bao phủ trước sau chu thông, bỗng nhiên như thủy triều lui xuống, sau đó ngưng kết thành một cái huyết cầu. Huyết cầu này cực kỳ chân thực tự như máu tươi ngưng tụ mà thành. Trong đình viện cây hải đường một lần nữa khôi phục màu xanh, nhưng như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, rơi xuống vô số lá cây... Thêm đá khe hở xuất hiện vô số thi thể côn trùng khô quắt, thân thể chu thông ngâm ở trong huyết cầu hình ảnh lộ vẽ cực kỳ hủy dị. Huyết cầu này là tinh vực của hắn, đây là thế giới của hắn. Chu thông sắc mặt rất yếu ớt ở trong máu như ẩn như hiện, lúc trầm lúc động. Huyết thủy bắt đầu sôi trào, lan tỏa mùi máu cực kỳ khó ngửi. Người ngửi thấy loại mùi vị này Rất dễ dàng thần hồn đều tan Lâm vào trong trạng thái điên cuồng Cho đến thoát hồn mà chết Trình tuấn lui tới phía sau phòng ớt Mới không chịu ảnh hưởng Nhìn hình ảnh này trong mắt tràn đầy sợ hãi Trần trường sinh từng tắm Long huyết Hơn nửa vô cấu kiếm vốn là thù Không có chịu ảnh hưởng Tiếp tục một kiếm đâm về phía huyết cầu. Chu thông gương mặt tái nhật ở trong huyết cầu càng thêm tiên minh. Nhìn đạo kiếm quan này cùng Trần Trường Sinh. Ánh mắt hờ hưởng vô cùng. Tụ tinh cảnh đỉnh phong tinh vực. Có thể nói đến gần hoàng mỹ vô hạn. Cơ hồ không có bất kỳ điểm yếu. Chớ đừng nói chi là chỗ sơ hở. Một kiếm này của trần trường sinh làm sao có thể phá vỡ phiến huyết hải kia Vô cấu kiếm rõ ràng hướng cổ họng chu thông đâm tới Nhưng ai cũng không chú ý tới Nơi nào đó ở phía trên không gian Xuất hiện một đạo kiếm quang Xui một tiếng Đạo kiếm quang phá huyết hải mà vào Đâm thẳng mắt trái của hắn chu thông môi mỏng lạnh khúc tóm ra một tiếng kêu to hai tay áo khiêu vũ quan bào màu đỏ chót cuồng chiến không ngừng phản phất huyết hải bốn bề dậy sóng mặt ngoài quan bào vẽ tiên cầm cùng yêu thú tự như sống lại sâu trong huyết hải dâng lên oán linh vô mặt vô thể khó có thể đếm hết phát ra thê lương mà oán độc thép chói tai Hướng về đạo bóng kiếm kia nhào tới Đạo kiếm quan sáng người kia dễ dàng đem oán linh xé thành mảnh nhỏ Tiếp tục đi tới trước đâm vào vai trái chu thông Xuy một tiếng vang nhỏ, một đạo máu tươi bắn ra ngoài Tụ tin đỉnh phong cường giả hoàng mỹ tinh vực lại thật sự bị phá rồi Nhìn hình ảnh hoàn toàn không thể phát sinh này sắc mặt Trình Tuấn tái nhợt thân thể khẽ run căn bản nói không ra lời Đúng vậy Chuyện vốn là không thể nào đã xảy ra Nhưng thời điểm người cầm kiếm là Trần Trường Sinh Loại chuyện như vậy phát sinh Tự như lại trở nên có thể lý giải Có thể nói không hề khoa trương Từ quá khứ xa xôi nhất đến bây giờ Lấy thôn u vực biên phá tụ tinh Hắn làm được số lần nhiều nhất Bởi vì hắn ở Thiên Thư Lăng đã hiểu được Quan hệ giữa tinh thần trên trời cùng tinh vực của người tu đạo Ở Hoang Nguyên Phương Bắc Tô Ly từng truyền thụ cho hắn kiếm pháp Cho hắn một đôi tụi nhãn nhìn thấu tinh vực Tụi kiếm là một loại kiếm pháp Hoặc là chiến đấu pháp môn cực kỳ tiêu hao thần thức Khu kiệt miệng lực, là thủ đoạn tô ly dạy cho hắn để chuyên môn pháp tinh vực. Loại kiếm pháp này trọng điểm là ở cảm ngộ quan hệ giữa tinh không cùng sinh linh, do đó tính đến chỗ sơ hở trong tinh vực của người tu hành. Trần Trường sinh ở Thiên Thư Lăng Xem Bi cảm ngộ liệt trình cùng người khác bất đồng. Cho nên khả năng tính toán thô diễn của hắn mặc dù không bằng từ hưởng dung cùng Tô Ly, nhưng ở lĩnh ngộ đối với tùy kiếm cũng không yếu. Bắt đầu từ lý tử viên khách sạn, hắn một mực thôi diễn tính toán, chính là vì tìm được hoặc là nói đoán được chỗ yếu hại trong huyết hải lĩnh vực của Chu Thông. Kiếm của hắn đã sớm ra khỏi vỏ, làm sao có thể thất bại? Máu tươi bão tố phun ra Kiếm ý mạnh liệt Nhiệt độ trong đình viện kịch liệt tăng cao Trần trường sinh biết chân thực cảnh giới giữa mình cùng chu thông cách biệt thật lớn Một chiêu đắc thủ Không dám có bất kỳ trì hoãn Dụng thần thức thôi động tinh huy trong cơ thể thiêu đốt Hóa thành số lượng chân nguyên khó có thể tưởng tượng Thông qua vô cấu kiếm dũng mảnh lao tới phía trước Vô cấu kiếm trở nên càng thêm sáng ngời Tản ra bạch sắc quan tuyến cùng nhiệt lượng thánh khiết Phản phức một khắc sau sẽ đem sinh cơ của chu thông phá hủy Nhưng mà chân thật sau một khắc hình tượng này cũng không thể phát sinh Thanh kiếm rõ ràng đâm xuyên qua huyết hải Đâm vào thân thể chu thông lúc này tự như đâm vào hư vô trước kiếm phong không có gì cả chu thông chân thân lại không ở trong biển máu quen bào màu đỏ chót tại trong gió đêm nhẹ nhàng phất phơ chẳng biết lúc nào hắn đã bay giữa không trung trên gian phòng tản ra hơi áp máu tanh kinh khủng Một cái huyết cầu xuất hiện trong lòng bàn tay phải của hắn, đó chính là huyết hải tinh vực của hắn ư. Tinh vực là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất của người tu hành tụ tinh cảnh. Có thể nói là thế giới của bọn hắn. Có ai có thể rời khỏi thế giới của mình, sau đó đem thế giới kia nắm ở trong tay. Trần Trường Sinh dĩ vãng ở đạo tàn đã gặp qua ghi lại tương tự Nhưng ở trong chiến đấu chân thật chưa từng gặp phải Đây là lần đầu tiên hắn thấy được hình ảnh như vậy Chu Thông rời khỏi thế giới của mình Đem huyết hải tinh vực biến thành một cái huyết cầu trong lòng vàng tay Điều này cũng đồng nghĩa Trần Trường Sinh trải qua vô cùng phiền phức khó khăn thôi diễn tính toán Mới dùng tụi kiếm phá vỡ tinh vực của đối phương Cũng đã không cách nào xúc phạm tới bản thể của đối phương Ngược lại kiếm của hắn tiến vào trong biển máu Nếu là bị Chu Thông cầm trong tay Cũng không cách nào tiếp tục đâm ra nữa Thông qua kiếm phong truyền về cảm giác Trần Trường Sinh rất nhanh đã xác nhận sự thực làm lòng người run rẫy này Chu thông trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói đây chính là một kiếm kia. Bắt đầu từ lúc hắn quyết ý muốn giết Trần Trường Sinh. Thậm chí ngay từ lúc trước mùa hè năm ngoái. Hắn đã bắt đầu thu thập tất cả tài liệu có liên quan tới Trần Trường Sinh. Chiếc xe ngựa kia vẫn dừng ở trong vách hoa hạn. Hắn biết Trần Trường Sinh ở hoang nguyên. Ở Tầm Dương Thành đã làm những gì? Hắn biết Tô Ly đã dạy hắn ba loại kiếm pháp Thậm chí biết một loại kiếm pháp trong đó nấu chốt là tính toán Nếu biết là nhà âm mưu nổi danh nhất đại luộc Là đại nhân vật giỏi thủ đoạn tính toán Hắn làm sao tính không ra trần trường sinh sẽ xuất kiếm như thế nào chứ? Hắn tản ra huyết hải lĩnh vực là thật, vị Trần Trường Sinh phá cũng là thật. Hắn ứng đối rất mạo hiểm, cho dù đã chuẩn bị xong hậu thủ. Toàn bộ mọi thứ đều chỉ vì một mục đích. Hắn muốn phế bỏ kiếm của Trần Trường Sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện